Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Xin chào bạn khán tính giả của kênh truyện Hèm Ngôn Tình Ngày hôm nay, Vy sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện mới với tựa đề Thay bạn lấy chồng Thưa các bạn Bạn sẽ cảm giác ra sao khi trong đám cưới của người bạn thân mình Chú đề lại quyết định từ hôn và chỉ định cô Người bạn thân của cô sâu Phải trở thành người thay thế vào vị trí đó Mà lại không có cách nào để kháng cự lời đề nghị đó được Bất lực Cùng với khó hiểu và băn khoăn Cũng chính là cảm giác của cô gái Trong câu chuyện này Khi phải thay người bạn thân của mình Chấp nhận lời đề nghị Kết hôn cùng với một người đàn ông xa lạ lần đầu tiên gặp mặt Trong chính buổi lễ của người bạn thân đó Và tương lai đón chờ cô Trong cuộc hôn nhân này Sẽ là gì đây Khi người đàn ông này đã có một đời vợ Và có một đứa con Mà sự ràng buồn duy nhất của cuộc hôn nhân này Lại không phải là tình yêu Mà chỉ là vì một giữ tiền Ngay sau đây Mời quý vị và các bạn hãy cùng Nguyễn Lucy cùng nhau dõi theo diễn biến của câu chuyện vô cùng hấp dẫn này để tìm hiểu nhé. Nam Tuệ à, ở đây. Nghe thấy tiếng gọi của người bạn từ thời đại học, Nam Tuệ đi vào một quán cà phê ở phía Nam, đi đến chỗ bàn ăn quay đầu lại, ngay lập tức nhìn thấy một cô gái đang mỉm cười vẫy cô đến. Cô nhanh chóng di chuyển về hướng cửa sổ, nơi cô gái ấy đang ngồi. Thật là xin lỗi, danh lị à Để bạn chờ lâu rồi. Đúng đó, tôi đã chờ cậu tận 5 phút rồi đó. An danh lị nghiêm trang đưa tay lên mà dọn nạt. Nam tuệ ngần ngơ nhịn không được cười lên một tiếng. Cô giật cây ghế rồi ngồi xuống. Làm sao hôm nay lại rành mà đi tới tìm tớ như thế này? Cô cất tiếng hỏi. Cậu làm như tớ là người bận rộn giống như là cậu chắc. Người suốt ngày bận rộn chính là cậu nha. An danh lị tròn mắt mà mắng. Nam tuệ làm việc ở Bắc. Làm từ 7 giờ tối đến 3 giờ sáng. Những ngày cuối tuần còn làm tận đến 5 giờ sáng. Còn An Danh Lị chỉ làm việc theo giờ của một viên chức nhà nước. Thời gian của hai người hoàn toàn tương phản. Hơn nữa ngoại trừ làm việc tại Bắp. Nam Tệ còn làm việc ở ngoài. Việc bán thời gian bằng văn bản là một nhà văn trẻ tuổi đã được xuất bản một cuốn tiểu thư. Hơn nữa còn được tiêu thụ, nên nhà xuất bản cũng muốn Nam Tệ viết thêm một cuốn nữa. Hai tập Cũng làm cho công việc của Nam Tệ thêm bận rộn hơn, bởi vì các cô đã lâu không có thời gian để ngồi ăn tối cùng nhau như là thế này rồi. Nam Tệ cười một tiếng. Cậu biết lách like như thế nào rồi? An danh lị lại cất tiếng hỏi. Ngày hôm qua tớ mới nộp bàn thảo lên, kết quả còn chưa biết như thế nào. Ra là vậy, cậu đã nộp bàn thảo rồi, có trách ngày hôm nay tớ đợi mời được cậu ra đây để dùng bữa nhá. Có đến mức như vậy không chứ? Nam Tệ nhịn không được mà xấu hổ lộ ra đôi chút. Này, tớ không nhìn lầm chứ. Cậu mà cũng để lộ ra gương mặt ngượng ngùng xấu hổ như vậy sao? An danh lị treo chọc cô. An danh lị, cậu hôm nay tìm tớ ra đây. Chỉ là treo tớ thôi, có phải hay không hả? Cô già vờ không hài lòng mà nhìn trường mắt với danh lị. Đương nhiên là không phải rồi. Vậy thì là chuyện gì chứ? Tớ muốn kết hôn. Cái gì? Nam tệ sững sờ nhìn danh Lệ quả thực là bị dọa ngay cả người. Làm gì mà phải sợ hãi như vậy chứ? An danh lị cười nói. Nam tệ cau mày, một hồi lâu mới hồi phục lại tinh thần. Đó là bởi vì tớ còn chưa gặp qua bạn trai của cậu, mà bây giờ đột nhiên cậu lại nói với tớ là muốn kết hôn. Tớ không bị dọa ngốc mới là lạ đó. Cậu vẫn là đang đùa dẫn tớ, có phải hay không hả? Cô nghiêm túc mà cất tiếng hỏi. Tớ không phải. Không phải ư. Vậy thì người yêu của cậu là trộm ở đâu mà ra chứ? Vì sao cho tới bây giờ đều không nghe cậu nói qua vậy? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cô không cho rằng xanh lị vì cái loại người tin tưởng vào tình yêu xét đắn rồi sau đó lại tia chớp mà kết hôn. Vừa thấy đã yêu. Trong khoảng thời gian ngắn đã bị xét đánh trúng ngoài tầm quyền sát rồi. Đừng có mà nói đùa. Cậu nghĩ rằng hôm nay tớ mới quen cậu sao? Vừa thấy đã yêu. Chuyện này căn bản là không thể xảy ra với cậu. Tớ muốn nghe lời nói thật. danh lị à? Nam Tệ đột nhiên làm gián đoạn lời nói của danh lị. Tớ chính là đang nói sự thật mà. Nếu tớ tin tưởng đó là sự thật thì tớ vào cậu chẳng phải là bạn tốt rồi. tớ biết nhất định là không gạt được cậu mà. danh lị trầm mặc một chút rồi cười khổ ra tiếng nói. rốt cuộc là xảy ra chuyện gì rồi chứ? là là công ty của ba tớ xảy ra chuyện cần gấp một số tiền lớn. cho nên nó ta đem cậu đi bán sao? nam tuệ khó có thể tin mà làm gián đoạn câu nói của cô. nghe nói đối phương điều kiện rất là tốt. an danh lị mỉm cười. điều kiện tốt, như thế thì đã sao đó. Sau đó cậu sẽ như thế nào? ông ta chắc chắn sẽ có một đứa con riêng nhỉ? Rồi sau đó, cậu sẽ sống như thế nào đây? Cậu không cần phải lừa dối chính mình như vậy. Nam Tệ tức giận nói. Danh Lệ vốn là một đứa con ngoài giá thú. Từ nhỏ đã không được quan tâm chăm sóc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net